Chương 264, Bạch Quỳnh Tuyết đám người đến. NS, Trá Tìm, từng quả thanh diễm xích tâm quả bị Tử Phàm nuốt vào bụng. Không bố năng lượng tại Tử Phàm trong bụng tan ra, sau đó trong nháy mắt du tẩu đến tứ chi bắt mạch. Chí Cương chí dương năng lượng không ngừng tư dưỡng từ phàm lục thể cùng xương cốt. Thuần dương kim cương công không ngừng vận chuyển, thân thể 8 rèn tu vi theo những năng lượng này, góp gió thành bão, cũng chậm chậm bùng lòng bắt đầu. Một đêm thời gian đi qua. Tử Phàm thân thể tu vi lần nữa để cao một chút, bất quá nhưng không có qua thân thể 8 rèn sơ cánh cửa. Xem như thân thể 8 rèn sơ giai, chưa từng đến chu giai. Sáng sớm Từ Phàm đi vào một tầng đại sảnh, nhìn thấy mấy cái người quen, chính là Bạch Quỳnh Tuyết Bạch Trượng kiếm một đoàn người, chỉ là so với xuất hành lúc, nhiều mấy cái cá nhân, cái này mấy cái cá nhân lặng lặng cùng tại Bạch Trượng kiếm sau lưng tùy tùng. Nam Cung Linh vậy trong nháy mắt phát hiện Từ Phàm. "Từ Phàm, ngươi thế mà tại chúng ta phía trước, ngươi làm sao không rên một tiếng liền đi?" Nam Cung Linh hương phấn chạy đến Từ Phàm bên người, líu dú không ngừng. Bạch Quỳnh Tuyết cũng là cười cùng Từ gần gần đầu, đối Từ đi không từ ngược lại vậy không nói thêm gì. Nàng ước chừng có thể đoán được Từ Phàm tại sao phải đi. Bạch Trượng Kiếm lạnh lùng xem Từ Phàm một chút, đối Từ Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó đem đầu nhìn về phía Cơ Huyền Cơ. "Tiên bối, vãn bối Bạch Trượng Kiếm không biết có thể hay không tại ngài nơi này chiếm được một gian phòng?" Cơ Huyền Cơ nhàn nhã xem Bạch Trượng Kiếm một chút, vuốt vuốt sợi râu, "Có thể, địa tử số phòng ở giữa còn không có chỗ bù vào." Bạch Trượng Kiếm trong mắt chánh qua một vòng vui mừng, đa tạ tiên bối. Bạch Trượng Kiếm đắc ý nhìn Từ Phàm một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích chi ý từ Phàm cười, không nói thêm gì. Bạch Trượng Kiếm sau lưng hộ nói ra, "Thiếu gia lại có thể thu hoạch được địa tử số phòng ở giữa, thật sự là tư chất ngút trời a." Đúng vậy à, nghe nói chữ thiên gian phòng chỉ có tuyệt thế thiên tài có thể thu được. Thiếu ra chính là bất diệt kiếm thể, tự nhiên có thể đủ thu hoạch được điệu tử số phòng ở giữa, không phải tất cả mọi người có thể thu được điệu tử số phòng ở giữa. Cái này Hộ Tống nói xong, còn hưu ý vô ý xem từ Phàm một chút. Bạch Trượng kiếm tán thưởng xem cái này Hộ Tống một chút. Tử Phàm trong lòng vui lên, khá lắm, đây là Bạch Trượng kiếm từ nơi đó tìm đến mấy người này mới, thật không hổ là có thể lên làm tùy tùng người. Giờ đi trấn Nam Vương Phụ thời điểm, còn không có. Hẳn là tại Kình Sơn trang đi theo đi. Không phải liền là một cái điệu tử số phòng ở giữa sao? Có cái gì không dậy nổi? Hừ. Nam Cung Linh trừng Bạch Trượng Kiếm một chút, lạnh hừ một tiếng nói ra. Bạch Trượng Kiếm không có mở miệng, mấy tên tùy tùng nói ra. Hừ, hết ngồi đại giếng, đất này tử hiệu lệnh bài, là dễ dàng như vậy liền có thể chiếm được ư? Không biết thì không nên nói lung tung, địa tử hiệu lệnh bài đại biểu cho cái gì, ngươi căn bản vốn không biết rõ. Địa tử hiệu lệnh bài đương nhiên không dậy nổi, không được ngươi cũng nhận được một cái a. Hai người các ngươi, phàm là ai có thể xuất ra một cái địa tự hiệu lệnh bài, ta liền cho các ngươi quỳ xuống đầu. Nam Cung Linh sắc mặt quỳnh lên, muốn muốn tiếp tục tranh luận. Cái làm Một cái một bài rơi trên mặt đất. Ai nha, vật này làm sao dễ dàng như vậy rơi? Thực đáng ghét. Từ phàm nhẹ nhàng đem lệnh bài nhặt lên, chính là điều tử hiệu lệnh bài. Vừa mới ai nói quỳ xuống đất hô cái gì? Tên kia hộ tổng sắc mặt chán nhận, sau đó bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng ở bên, làm như không thấy, không lên tiếng nữa. Nam Cung Linh trong nháy mắt đến tinh thần, cao cao đem đầu ngóc lên, giống như chiến thắng gà trống. Nhanh lên, vừa mới cái kia người nào? Nhanh lên giật đầu. Đừng tưởng rằng đem đầu rời đi chỗ khác, ta liền không nhìn thấy ngươi, ngươi là bị thai mà đi trống Không đúng. Quý tử, mặc kệ ngươi đây là cái gì Dù sao ngươi muốn giật đầu, tên kia hộ tống vẫn như cũng là đem đầu chuyển hướng nơi khác, Nam Cung Linh không buông tha, đi đến hắn chính diện. Hắn lập tức lần nữa đem đầu mở ra cái khác, Nam Cung Linh lần nữa đuổi theo, không buông tha. Bạch Trượng kiếm lạnh hừ một tiếng, hung hăng chừng Nam Cung Linh một chút, đủ. Nam Cung Linh không yếu thế chút nào, về chừng một chút, cũng là không tiếp tục dây dưa, trở về Tử phạm bên người. Bạch Trượng kiếm sắc mặt khó coi, lạnh hư một tiếng, đem điệu tử hiệu lệnh bài thu hồi đến. Không có chút nào huyền diệu tâm tư. Bạch Quỳnh Tuyết nhìn thấy Tử trong tay điệu tử hiệu lệnh bài, trong mắt tránh qua vẻ khác lạ, sau đó cấp tốc hồi phục như thường lấy thực lực ngươi, đạt được một viên điệu tử hiệu lệnh bài cũng coi là bình thường." Bạch Quỳnh Tuyết thênh nghiêm bình thản, trong giọng nói không thấy mảy may kinh ngạc. Cái này lúc, Cơ Huyền Cơ bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Không phải điệu tử hiệu lệnh bài, lão phu vốn đưa cho hắn là chữ thiên lệnh bài, nhưng là thằng nhóc khốn nạn, thế mà đem chữ thiên lệnh bài cho bán." Lời này vừa nói ra, cả tòa một tầng đại sảnh cũng yên tĩnh. Một lát sau, Bạch Trượng kiếm trùng điệp hư một tiếng, phú không có nghĩa là thực lực chiến lực." Nói xong, nhanh chóng lên lầu đến. Trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, lên núi về sau, ta tất sát ngươi." Trong lòng hắn đã cho tự phàm phán tử hình quan chi song phương không có có tự án, từ phàm cũng là bên trên hắn tất sát bảng danh sách. Bạch Trượng kiếm lên lầu. Nhưng là, bây giờ lại là không có người để ý hắn, bởi vì tin tức này quá kinh người, không có người sẽ hoài nghi từ cơ viền cơ trong miệng nói ra lời nói tính chân thực. Dù sao, vị này đức cao vọng trọng tiền bối, không sẽ nói láo, cũng khinh thường tại đối với chuyện như thế này nói láo. Nhưng là chuyện này lại là quá kinh người đạt được chữ thiên lệnh bài. Có thể có được chữ thiên lệnh bài, không có chỗ nào mà không phải là vương triều người thừa kế, đại giáo tử loại này cấp bậc cũng chỉ có loại này cấp bậc thiên kiêu bên trong người nổi bật mới có thể có khả năng đạt được một cái chữ thiên lệnh bài, mà hắn đạt được chữ thiên lệnh bài cũng chính là chứng minh hắn thiên phú đã cùng vương triều thái tử, đại giáo thánh tử giống nhau. Loại thiên phú này quá kinh người, Di Vang chỉ là nghe nói qua, gặp lại là lần đầu tiên. Với lại, trọng yếu nhất là, hắn thế mà đem cái này chữ thiên lệnh bài bán, khinh thường tại muốn cái thân phận này, chữ thiên lệnh bài đại biểu cho vinh diệu cùng kỳ ngộ. Nhưng là ta khinh thường muốn. Bất luận thực lực, riêng là phần này tính cách cũng đã lớn quá đại bộ phận thiên kiêu. Không tranh không đoạt, gặp không sợ hãi khinh thường muốn cái này chút hư danh đây mới thực sự là cao nhân phong phạm. Bỗng nhiên có não người bên trong linh quang nhất niệm, hắn có thể bán đi chư thiên lệnh bài, vậy có phải hay không chứng minh, cái này điệu tử hiệu lệnh bài, hắn cũng sẽ bán đi. Bỗng nhiên trong đại sảnh chuyển ra một cái rất nhỏ giọng âm. Ta ra 40000 thượng phẩm tiên thạch mua cái này điệu tử hào gián phòng. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng là mọi người tại đây đều là thực lực siêu tuyệt, cũng rõ ràng nghe được câu này. Vô số người một mặt xem thường nhìn về phía kẻ nói chuyện 40000 thượng phẩm tiên thạch, liền muốn mua một cái điệu tử số phòng ở giữa, ý nghị hào huyền nói chuyện việc người cho rằng là thị trường mua cải trắng sao? Có thể dễ dàng như vậy mua được, đây chính là đại biểu cho một tia học tập đến tiên pháp hy vọng điệu tử số phòng ở giữa lệnh bài A, dạng này bảo vật, thật muốn bán ra cũng sẽ lấy vật đổi vật, làm sao lại đổi thành tiên thạch, người này cảm nhận được tất cả mọi người ánh mắt, cũng nghĩ đến chính mình suy nghĩ hoang đường, xấu hổ khó làm túi lầu xuống. Đồng nhiên, trước người hắn xuất hiện một bóng người. Sau đó, một cái thanh âm ôn hòa văng lên. Người thật nghĩ mua cái này danh ngày sau. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã n. chương 265 thua thiệt 100 triệu NN, cha tìm. Thanh âm ôn hòa vang lên. "Ngươi thật nghĩ mua cái này danh ngày sao?" Diệp Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước người thân ảnh. Chính là mới vừa rồi tuyệt thế thiên tiêu. Không biết vì sao, Diệp Hiên trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Hắn trùng điệp gật gật đầu. "Muốn." Từ phàm sắc mặt bình thản, một mặt cao nhân phong phạm. "Tu sĩ chúng ta, tu đạo chi lộ, tranh với trời cùng địa tranh, trọng yếu nhất liền là một viên vô ý chi tâm. Nếu là mất đến viên này vô ý chi tâm, cái kia còn tu cái gì lại đạo?" "Ngươi rất tốt, rất không tệ, ngươi có can đảm nói ra lời trong lòng mình. Ta rất thượng thúc ngươi. Cho nên ta định cho ngươi cơ hội này." Ngươi vừa mới nói là bao nhiêu thượng phẩm tiên thạch? Diệp Hiên có chút mê người, nhưng là lập tức trong lòng cũng hỉ, nghe ý tứ này, là muốn bán cho ta, Diệp Hiên tốt, giá 40000 thượng phẩm tiên thạch. Từ Phàm đưa tay, đem điệu tử hiệu lệnh bài cho Diệp Hiên. Diệp Hiên một mặt chấn kinh, thẳng đến đem lệnh bài cầm vào tay, Diệp Hiên trong lòng còn có chút khó có thể tin, thật cho ta, Diệp Hiên chăm chú đem lệnh bài nắm trong tay, sau đó thật sâu hướng Từ Phàm cúi không người. Nhất định phải sẽ không cô phụ tiên sinh lệnh bài. Ân. Diệp Hiên một mặt hưng không kịp chờ đợi muốn muốn lên lầu nhìn xem thuộc về mình điệu tự hào gian phòng. Chờ một chút. Diệp Yên sắc mặt cứng đờ. Ta liền biết nơi đó có tốt như vậy sự tình. Hắn muốn đem điệu tử số phòng ở giữa lệnh bài muốn trở về đi. Diệp Yên một mặt thất vọng, quay đầu. Tiên thạch còn không cho ta, từ phàm thành yên bình thản, tiếp tục duy trì cao nhân phong phạm. Diệp Yên thần sắc trên mặt cấp tốc từ thất vọng hóa thành hương phấn đem một cái túi đựng đổ nhét vào từ phàm trong tay, xoay người chạy, biến mất tại đầu bậc thang. Thẳng đến Diệp Yên thân ảnh biến mất, một tầng đám người còn chưa kịp phản ứng. Xa tử hiệu lệnh bài bán, đây chính là điệu tử số phòng ở giữa lệnh bài a, ta vừa mới vì ra cái gì không ra dám mua. Bằng không hiện tại ở địa tử số phòng ở giữa chính là ta, một tầng bên trong, không ít tu sĩ một mặt hối hận chi sắc. Bọn họ nhìn xem từ phàm sắc mặt cũng biến đây không phải thiên tư tuyệt đỉnh thiên kiêu đây cũng không phải là đại vương triều thái tử, Căng cũng không phải đại giáo thái tử. Đây là cái gì? Đây là tái sinh phụ mẫu, đây là có thể cho chúng ta nhất phi trùng thiên thời cơ tái sinh phụ mẫu, cái này sẽ là chúng ta ân từ tái tạo đại ân nhân, đây là tán tài đồng tử, đây là thiên hạ nhất đẳng người lương thiện, đây là ta tu hành đại đạo bên trên người dẫn đường, vô số mắt người thần sáng rực nhìn xem từ phàm Từ Phàm không có chút nào phát hiện người chung quanh ánh mắt, mừng khấp khởi đem tiên thạch thu hồi đến. Bạch Quynh Tuyết thật sâu xem Từ Phàm một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp ý vị. Hắn vốn cho là Từ Phàm là một cái muốn yêu cầu một cái lên núi danh ngạch phổ thông tu sĩ, một cái trà trộn vào vương phụ phổ thông hạ nhân. Về sau, cảm thấy Tử Phàm thực lực không tệ, lên một tia vẻ tán thưởng. Lại về sau, cảm thấy Từ Phàm thiên phú rất tốt, là thiên tiêu, miễn cưỡng đem Tử Phạm để đàn cùng mình cùng trợ độ cao, nhưng lại trong lòng khó tránh khỏi còn sẽ có chút cao cao tại Lại về sau, Phát hiện Từ Phàm là thiên kiêu, chính thức đem hắn để tại bình đẳng góc độ đến hiện tại, nàng chợt phát hiện, nàng có chút nhìn không thấu Từ Phàm, nàng phát phát hiện mình đều cần ngước mắt nhìn Từ Phàm. Hiện tại Từ Phàm đã đến một cái nàng đều cần ngước mắt nhìn độ cao, thiên tư độ cao, cho dù là cuộc đời cũng là hiếm thấy. Bạch Quynh Tuyết lắc đầu, may mà chúng ta là bằng hữu. Lập tức không suy nghĩ thêm nữa cái này một chút, nhìn về phía Cơ Huyền Cơ. Tiên bối, không biết ta có thể đạt được một cái phòng sao? Cơ Huyền Cơ tùy ý nhìn một chút Bạch Quỳnh Tuyết, gật, gật đầu, cho ra một cái chữ nhân số phòng ở giữa. Bạch Quynh Tuyết đưa tay tiếp qua, hướng về Từ Phàm mỉm cười, đi đến lâu. Nam Cung Linh xem Bạch Quỳnh Tuyết một chút, cũng là đi đến cơ viện cơ bên người, một mặt định nọt nói ra, lao ra gia, ta cũng muốn cái gian phòng, không cần rất tốt, phòng chứa nhân liền tốt." Cơ viện cơ đồng dạng là tùy ý nhìn một chút, sau đó cho ra một cái chữ nhân số phòng ở giữa. Nam Cung Linh cười thập phần vui vẻ, lao ra ra. Sau đó quay đầu, hướng về phía Bạch Quỳnh Tuyết bóng lưng hô to, "Bạch tỷ tỷ, chờ ta một chút." Sau đó từ từ phàm bên người qua đường, đồng thời đối từ Phàm làm một cái mặt quỷ. Tử Phàm cười hắc, hắc hai tay xoa động, đem ánh mắt nhìn về phía cơ viện cơ. Tuy nhiên Nam Cung Linh Bạch Quỳnh Tuyết hai nữ yêu cầu danh ngạch, nhưng Lạp Cơ Huyền Cơ ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Từ Phàm trên thân. Cái kia tái nhợt sắc sắc mặt, chứng minh hắn hiện tại trong lòng cũng không bình tĩnh. Nhìn thấy Từ Phàm cử động, Cơ Huyền Cơ đáp lại cười lạnh. Từ Phàm cười hắc hắc, một mặt lịnh nọm nụ cười, đi đến bên quầy, vừa cười vừa nói, "Cơ lao đầu, không đúng, lao ra già, già, ta lên núi gian phòng không có, ngươi lại cho ta một cái đi." Cơ Huyền Cơ vẫn là đáp lại lạnh, "Ta hôm nay liền là chết, cũng sẽ không lại đem ngạch cho ngươi." Nghe được câu này, Từ Phàm phản ứng không lớn. Bất quá Từ Phàm sau lưng hai mắt trừng lớn trở đợi hô hào ra giá đám người, lại là một mặt thất vọng. Danh ngạch không có, cơ duyên biến mất. Từ Phàm người sau lưng dần dần, dần rời đi. Thang đến thời gian đi vào hoàng hôn, Từ Phàm vừa lòng thỏa ý cầm phòng chữ nhân gian phòng lâu đến, chuẩn bị đi xem hắn một chút tân phòng ở giữa. Chết cũng sẽ không cho người. Không chết, cho nên danh ngạch liền cho. Không có bệnh. Từ Phàm đi đến thất tầng, đi tiến gian phòng, trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn hướng cơ lão đầu cam đơn qua, sẽ không lại bán gian phòng, lại thiếu một món thu nhập. Cẩn thận tính toán, vốn bỏ 5 lên tương đương không có 100 triệu, lô lớn Từ Phạm đem vừa mới đạt được 40000 thượng phẩm tiên thạch giao cho Kim Dương, dặn dò hắn lại thu thập một chút thanh diễm xích tâm quả. Dựa vào cái này chút tiên thạch, hẳn là có thể lần nữa đem thần thể tu vi đẩy bật một chút. Nhưng là từ Phạm có cảm giác, dựa vào thanh diễm xích tâm quả tăng cao tu vi là có hạn mức cao nhất. Lại ăn một chút, thanh diễm xích tâm quả đối với hắn tác dụng liền không lớn. Hắn đã từng xem lượt Diễm Dương Sơn bí mật, trừ thanh diễm xích tâm quả, không có còn lại linh quả đối với hắn thần thể có tác dụng. Chỉ có Diễm Dương thần thạch, nhưng là Diễm Dương thần thạch rất khó khăn tu luyện được. Muốn có được Diễm Dương thần thạch, chỉ có thể dựa vào vật khí Vẫn ký một chuyện, khó tin tậy nhất. Thân thể tu luyện chỉ có thể đợi được tiến vào Diễm Dương Sơn, thử một lần Diễm Dương Sơn bên trong dung nham có thể hay không đối với hắn thần thể đưa đến tác dụng. Từ phàm thở dài một hơi. Bản thân hắn chính là hoàn cảnh, cảnh giới vẫn còn, chỉ cần có thể đem nhục thể tu vi khôi phục, hắn liền có thể lần nữa sinh ra hoàng khí. Thành vì một cái chân chân chính chính kiếm trung chi hoàng, kiếm hoàng, đến lúc đó, hắn mới chính thức có đến được hoàng vực tiểu yêu hoàng báo thủ lực lượng. Có đến thần yêu cầu thông thiên quẩn chắc. Không biết, hiện tại, hạ giới đại gia thế nào. Hạ giới? Kiến Đình, một đỉnh, một thanh tịnh thấy đáy trong đầm nước Từ manh manh sắc mặt hồng nhượng thất thớt, lẳng lặng nằm dưới đáy nước, tựa như là ngủ lừng đãng. Tiếp ngay, thang tuyết khuôn mặt thành thục rất nhiều, vậy nghiêm túc rất nhiều. Hiện tại kiếm nhai nhiều chút đệ tử, nhưng là nàng lại là không dám chút nào thư giãn. Nàng lặng lặng nhìn lên bầu trời, nhị non nói ra, "Sư phó, ngài ở bên kia thế nào?" "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài nhắc nhở. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra." Chuyện đã ăn. Chương 266, mộ dung thiên tổn. MS, tìm, thời gian đảo mắt đi qua nửa năm. Tư phàm chân không bước ra khỏi nhà một mực trong phòng tu luyện. Chư Nam cung linh không tìm công phội, sẽ thường xuyên tới tìm hắn, tự phẩm cũng là mười phần thanh tịnh. Kỳ thực đi vào Diễm Dương Sơn chỗ có thiên điều, trên cơ bản cũng cùng tự phẩm một dạng khi vào phòng, liền vẫn luôn tại tu luyện bất quá, mỗi ngày vẫn như cũng là có đại lượng thế hệ trẻ tuổi lại tới đây. Viêm Dương Thành cũng là càng thêm phồn linh. Một ngày này, một cái có một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, toàn thân áo trắng, mang theo mũ che màu trắng thân ảnh, đi vào Diễm Dương Thành. Tại tiên giới, phần lớn người binh đều là để tại trong túi trữ vật, tuy thời sử dụng, thời đều có thể gọi ra đến. Giống hắn dạng này, đem mang vỏ kiếm, đao, trường kiếm đọc ở lưng bên trên, quả thực như thấy. Hắn trực tiếp đi hướng khách sạn, đi vào trong khách sạn. Mà theo hắn đi vào khách sạn, Cơ Viễn Cơ ngẩng đầu. Dĩ vãng gặp không sợ hãi Cơ Viễn Cơ, lần này lại là chủ động ngẩng đầu, xem hướng người tới. Hoặc là nói, xem hướng người tới sau lưng thanh kiếm kia. Cơ Viễn Cơ thấp giọng thì nó nói, cổ kim thanh ảnh kiếm, áo trắng thân ảnh nhìn xem phong cách cổ xưa khách sạn, trong mắt có vẻ vui sướng. Rốt cuộc đến. Nghe được Cơ Viễn Cơ nghĩ non thanh, áo trắng thân ảnh nhìn về phía Cơ Viễn Cơ. Ngươi biết thanh kiếm này? Ta cũng là đến từ Đức Hoàng Ngực, tự nhiên nhận ra thanh kiếm này. Cơ Viễn Cơ vừa cười vừa nói, "Vậy là tốt rồi, nghĩ đến ngươi hẳn là biết rõ chút." Áo trắng thân ảnh thấp giọng về một câu. Cơ Viễn Cơ sắc mặt lại là biến đổi, "Ngươi không phải là muốn học nhà ngươi vị lao tổ kia đi? Ta tại đi ta đường, chỉ là cùng hắn trùng hợp dùng đồng dạng phương thức mà thôi, sao là học hắn nói chuyện?" Nói xong, áo trắng thân ảnh lấy xuống trên đầu áo choàng, áo trong dưới là một chương tinh xảo nhưng lại tràn ngập khí khái hào hùng khuôn mặt. Cái này đúng là một vị nữ tử. Nàng da thịt cực trắng, dung mạo cực đẹp, chỉ như gọi hành căn, miệng như ngậm chu đàn, tuyệt đối coi là một vị nhân tuyệt thế. Nhưng là Vô luận là ai thấy được nàng lần đầu tiên, ấn tượng đầu tiên tuyệt đối không phải nàng mỹ mạo, mà là cái kia tư thế vai hùng đột nhiên phát khí khái hào hùng, không thua tại Nam Nhi lang anh khí. Nàng có chút run tay, áo choàng tuột tay mà bay, từ trụ một bên đứng đấy một vị nam tử đỉnh đầu một tốc chói lóe lên mà qua, thật sâu khảm nạm tiến một tầng trong của đá. Nhập thạch tam phân, nam tử chấn kinh nhìn xem rơi trên mặt đất nấp pháp, giận không thể nuốt. "Hôn trưởng." Nói xong sải bước hướng về nữ tử đi tới. Người này là nhân tử số phòng ở giữa, nhất lưu vẫn tinh núi tùy tùng, bản thân cũng là một cái thiên kiêu, nhân tiên cảnh lục trọng thiên tu vi, thế lực mạnh mẽ. Hắn tự nhiên chịu không được này chủng loại giống như khiêu khích cử động. Nữ tử chỉ là tùy ý phiết tới gần nam tử một chút, sắc mặt lạnh nhạt, đôi da trắng non như tay ngọc chỉ, nhẹ nhàng nhất chỉ. Một đạo thanh kiếm khí màu trắng trong nháy mắt bắn ra. Trong lúc nhất thời, như là gió nhẹ kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập tại khách sạn đại sảnh môi khắp ngóc ngách. Nhẹ nhàng như là mùa xuân gió nhẹ, nhưng lại là để cho người ta lông tơ loé sáng. Loại cảm giác này, trực diện kiếm khí nam tử cảm thụ xấu nhất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, địa thế kim quang, sáng chói hào quang ngổ vàng nóng, bảo vệ toàn thân hắn. Nam tử vùng lòng một hơi, khiêu khích xem nữ tử một chút. Trợ hồn muốn nói đến a, phá ta kim quang a, nhưng là, nam tử vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể pháp thuật, không có phát huy mảy may tắt dụng. Kiếm khí không có có nhận đến mảy may trở ngại, dễ dàng xuyên thấu nam tử địa thế kim quang, rơi tại nam tử trên thân. Nam tử toàn thân như bị sét đánh, trong ngáy mắt, trên đầu mang ngọc châm nộ tung, đầu phát hướng về bốn phương tám hướng tứ tán mà bay. Chúng bay bay là tạ rơi xuống đất. Nguyên bản còn có chút tuấn lãng nam tử, trong nháy mắt biến thành một người đầu trọc. Vô cùng đột nhã, cái này có thể nói là vô cùng đột nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu heo. Nhưng là nam tử lại là không tiếp tục tiến lên, đè xuống trong lòng hòa khí. Quản tri là hắn lại ngu xuẩn, cũng biết chính mình chỉ sợ không phải nữ tử trước mắt đối thủ. Hắn thấp giọng giống nói, "Hôm nay sỉ nhục, ngày sau gấp 10 lần hoàn trả." Nữ tử lắc đầu, thua trong tay của ta bên trong địch nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấy ta bằng lưng, hy vọng ngươi có thể làm đến. Nam tử lạnh hừ một tiếng, đi đến lâu. Nam tử sau khi rời đi, đám người ánh mắt tại nữ tử cùng cơ Huyền Cơ chi quanh quần ở giữa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tại cái này trong khách sạn tranh đấu, nữ tử là đệ nhất. Tất cả mọi người đang nhìn cơ Huyền Cơ, chờ mong hắn xuất thủ, giáo huấn một cái cái này không biết trời cao đất rộng nữ tử. Nhưng mà, cơ viền cơ lại là không có xuất thủ. Hiếm thấy, dạng này tự động, cơ viền cơ không có ngăn cản. Cơ viền cơ thở dài một hơi, không có mở miệng, tùy ý nữ tử hành động. Nữ tử đem phía sau mang vỏ, kiếm, đao, trường kiếm gỡ xuống, tay phải dùng lực, chú trước người. Trường kiếm không xuống đất mặt, nữ tử hai tay dựng tại trên chuôi kiếm. Cao giọng hét lớn. Xưa nay nghe nói cái này Diễm Dương trong khách sạn, ở đều là tuyệt thế thiên tài. Phốc phốc. Nhưng ta mộ Dung cảm thấy không phải vậy, hiện tại cái gì A Miêu A -cầu đều có thể tự xưng thiên tài. Nặng đại khách sạn, ở đều là thiên tài. Sợ đều là một chút lửa đời lấy tiếng một đám ô hợp đi. Sau đó, liền là một tiếng vang dội tiếng hét lớn. "Người nào dám đánh với ta một trận?" Ha <cười> ha. Mộ Dung Thiên tồn hai tay chu kiếm, càn rỡ lớn tiếng cười. Tự tin, cuồng vọng, thoải mái, này gian khách sạn bên trong tất cả mọi người đều là cơ huyền, cơ một tay cho lựa, lẽ ra Mộ Dung Thiên tồn lời nói, trong con mắt của mọi người đều là đối cơ huyền cơ đại bất kính. Nhưng là, cơ huyền cơ lại là đáp lại không nhìn, không có mở miệng ngăn lại quát lớn. Vị tiền bối này, tựa hồ đối với vị này Mộ Dung quá phận tha thứ. Trong khách sạn Vô số thiên kiêu bị cái này cuồng vọng thanh âm bừng tỉnh. Vô số người lạnh hừ một tiếng. Từ Phàm cũng là bị nữ tử bừng tỉnh, cái này là thế nào? Giữa chưa còn có người chửi đồng, náo nhiệt như vậy, ta phải đi xem một chút, nhưng là Từ Phàm cũng chưa đi thang lầu, đối phương rõ ràng liền là đến gây chuyện. Hắn đi dưới bậc thang đến, bị người cùng một chỗ hống, đàn độn lu mê thành người chọn đầu tiên chiến giả vậy liền lỗ lòi nội Phàm mở cửa sổ ra, xoay người nhảy xuống đến. Làm sao? Cũng đang giả chết. Đều là một chút nhát gan bọn chuột nhắt sao? Chữ thiên điệu tử hảo thiên kiêu tự kiềm chế thân phận, sẽ không xuất thủ trước, phòng chư nhân các ngươi là sợ sao? Đuôi ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Dạng này tính cách vẫn là về nhà làm cái phế vật đi. Con tu cái gì đại đạo? Một câu tiếp một câu nói, từ Mộ Dung Thiên Tồn trong miệng nói ra. Thao thao bất tuyệt, còn không có một câu là lập lại. Xem ra, cái này khiêu khích lời nói, bình thường không có nói ít, quay tay hay việc một tầng trong đại sảnh, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua Mộ Dung Thiên Tồn đây là muốn đem trong khách sạn tất cả mọi người đều đắc tội sao? Tựa hồ là nói có chút miệng đáng lười khô. Nữ tử dừng lại, trong tay xuất hiện một bình linh kỷ, ngửa đầu lớn rót một muỗng Vô số trong suốt tiểu dịch từ mộ dung thiên tồn khỏe miệng chảy xôi đến trong suốt trắng non cái cổ, dạng này thu kịch động tác, không biết vì sao, ở trên người nàng nhìn lên đến hết sức động lòng người. Cố có chí mạng sức hấp dẫn, một tầng vô số đạo tâm không kiên định tu sĩ, cũng có chút luôn hãm. Nguyên Lai, like, nữ tử còn có thể dạng này xinh đẹp như vậy, ô Dương ngàn tồn lớn rót một ngụm, chuẩn bị lần nữa mắng lên, bên cạnh Cơ Huyền, Cơ Sâu kín nói ra: "Ta khuyên ngươi vẫn là từ điệu tự hào gian phòng bắt đầu khiêu chiến tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc Chương 267 Lục đại kiếm đạo tiên pháp. NS, trà tìm. Ta khuyên ngươi vẫn là từ địa tử số phòng ở giữa bắt đầu khiêu chiến. Nghe nói như thế, Chuẩn bị lần nữa mang lên Mộ Dung Thiên Tồn hơi sững sờ, mở miệng hỏi, đây là vì sao? Cơ Viễn Cơ chỉ hơi hơi lắc đầu, chưa hồi phục. Bởi vì, phòng chữ nhân gian phòng có cái đồ biến thái a có thực lực tại chữ thiên số phòng ở giữa đều là trước mới biến hình dáng. Nhưng là, Cơ Viễn Cơ lại là không có nói cho Mộ Dung Thiên Tồn. Mộ Dung Thiên Tồn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này lúc, Từ Phàm rón rén từ cửa chính miệng đi vào đến đám người ánh mắt nhìn về phía Từ Phàm. Bây giờ bằng cách lúc trước Bạch Trượng kiếm bọn họ đến đã qua hồi lâu, trong đại sảnh người đổi một nhóm lại một nhóm, cũng không có ai nhận biết Từ Phạm. Từ Phạm vừa cười vừa nói, "Ta là tới nhìn xem có hay không gian phòng." Các người tiếp tục đám người đem ánh mắt rời đi. Một cái nhân gian cảnh cửu trọng tiên, còn nhập không bọn họ mắt. Ngộ Dung Thiên Tồn cũng là đem ánh mắt rời đi. Từ Phạm đi đến cơ huyền cơ bên người, xem cơ huyền cơ một chút. Cơ huyền cơ trợn mắt chừng một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, một đạo thô sơ kết giới liền làm tốt. Cái này đạo kết giới, có thể cho hai người thanh âm nói chuyện sẽ không bị ngoại giới nghe được. Nhưng là ngoại giới thanh âm lại là có thể rõ ràng truyền vào đến. Làm sao? Ở phía trên nóc lâu như vậy, bỏ được xuống tới? Cơ Huyền Cơ tức giận hỏi thăm. Nghĩ đến nửa năm trước bán gian phòng sự kiện, Cơ Huyền Cơ trong lòng vẫn là tràn ngập phẫn khí. Tư Phàm hướng phía Mộ Dung Thiên Tồn nhô ra miệng, nói ra, lớn như vậy náo nhiệt, ta có thể không xuống sao? Tư Phàm nói tiếp, cơ lao đầu, đây là hành vi gì? Cơ Viễn Cơ tựa hồ là thói quen từ Phàm xưng hô, nói ra, Đức Hoàng Ngự, Mộ Hoàng Vực, từ Hoàng Hoàng. đó phái đệ tử ép phân thân hạ giới liền là Đức Từ Phàm hỏi: "Đức Hoàng vực, Đức Hoàng tông, rất mạnh sao?" Cơ Viễn Cơ kinh ngạc xem Từ Phạm một chút, nói ra: "Ngươi đây là hỏi vấn đề gì? Đức Hoàng vực, Đức Hoàng tông, làm sao lại không mạnh? Ngươi coi như không có đến qua Đức Hoàng vực, nghe được Đức Hoàng hai chữ, ngươi vậy mình bạch hắn cường đại đi." Cửu Hoàng liền là thần, hít sâu một hơi, Cơ Viễn Cơ nói tiếp: "Từ Phàm hít sâu một hơi, trong lòng có chỗ nhưng, Cửu Hoàng ở thế giới, địa vị cao cả. Cái kia Mộ Dung Thế gia mạnh sao?" Từ Phàm tiếp tục hỏi thăm. Mộ dung Thế gia? Đức Hoàng bá Đạo, Dung Thế gia là Đức duy nhất, nhất lưu thế gia." Ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch Mộ Dung Thế gia cường đại đi, Cơ Viễn Cơ xem Từ Phạm một chút nói ra. Từ Phạm hơi kinh hãi. Mộ Dung Thế gia cường đại như thế, bọn họ có thể cùng Đức Hoàng tông địa vị ngang nhau. Bọn họ chẳng lẽ có cường già có thể cùng Đức Hoàng chống lại sao? Từ Phạm lần nữa hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi đây là hỏi vấn đề gì? Cựu Hoàng cường đại, ngươi còn không biết được sao? Làm sao có thể có người cùng hoàng già chống lại? Ta và ngươi nói qua, Cựu Hoàng liền là thần, Cơ Viễn Cơ lặp lại lần nữa một cái vừa rồi lời nói. Cựu liền là thần. Thế gia đương nhiên không cách nào cùng Đức Hoàng chống lại, nhưng là Tại Đức Hoàng giết sạch mộ dung thế gia tất cả mọi người trước đó, mộ dung thế gia có thể giết sạch Đức Hoàng tông trừ Đức Hoàng bên ngoài các đệ tử, Cơ Viễn, Cơ Tham thầm nói ra. Giết sạch Đức Hoàng tông các đệ tử, Từ Phàm trong lòng chấn kinh. Thực lực này, không thể bảo là không mạnh. Mộ dung thế gia tại Đức Hoàng vực lớn nhất Nam Vương, chiếm cứ một châu chi địa, tên là Mộ Dung Đại Châu, trong đó hết thảy sự vật, đều có mộ dung thế gia nói tính toán. Đã biết tiên pháp bên trong, kiếm đạo tiên pháp chỉ có 6 loại, thế gia, một nhà liền độc chiếm 2 môn kiếm đạo pháp, nói hắn mạnh mạnh. Một chiếm 2 đạo quản chi là Từ phàm, cũng muốn nói một tiếng mạnh, mạnh. "Vất quá." Từ Phạm vậy dâng lên một chút hiếu kỷ. "Lục môn kiếm đạo tiên pháp, theo thứ tự là cái gì?" Từ Phạm hiếu kỷ hỏi thăm. "Lục môn kiếm đạo tiên pháp, ngược lại là có người chỉnh lý qua, thậm chí là có người hiểu chuyện cho chúng nó đặt tên." Cơ Miễn cơ nói ra. "Nhanh nói nghe một chút." Từ Phạm một mặt hưng phấn hỏi thăm. Nay cũng cũng không phải bí mật gì, sáu loại kiếm đạo tiên pháp, mỗi người mỗi vẻ, công năng không giống nhau, bài danh cũng chỉ là người hiểu chuyện dựa theo công sát uy lực cho bọn hắn bài danh." Từ Phạm gật, gật đầu, một mặt mong. "Hạng 6, kiếm truyện nhật nguyệt, nó là hạng 6, không phải nói nó yếu." Nó công sát lực lượng không phải mạnh nhất, nhưng lại có thể nghịch chuyển sinh tử, khôi phục nhanh chóng thương thế, khôi phục năng lực là 6 loại kiếm đạo tiên pháp bên trong mạnh nhất. Khôi phục nhanh chóng thương thế. Kiếm tiêu như thế nào khôi phục thương thế?" Từ Phạm Hiếu kỳ hỏi thăm. "Ta làm sao biết? Ta cũng sẽ không." Cơ Huyền Cơ trắng từ phàm một chút, nói ra. "Hạng 5, kiếm thần thân thể, kiếm đạo tiên pháp bên trong phòng ngự lực thứ nhất, năm đó ta may mắn gặp một lần, vậy thì thật là vạn pháp bất chiêm thân thể a." Hạng 4, thiên thanh một kiếm, kiếm đạo tiên pháp bên trong, quần công kiếm pháp hạng nhất. Ham hiểu nhất quần thể sát phạt, cũng là dung thế gia nắm giữ hai loại tiên pháp bên trong. Không lạ được có thể tại Đức Hoàng hủy diệt mộ dung thế gia trước đó, giết sạch Đức Hoàng tông đệ tử, nguyên lai là nắm giữ mạnh mẽ như vậy một môn tiên pháp. Người thứ ba, Thiên Điệu một kiếm. Đơn thể sát phạt kiếm pháp hạng 2, không có duyên gặp một lần, cũng là việc đáng tiếc. Hạng hai, kiếm thần chi khí, tức là tiên pháp, cũng là kiếm khí, vô cùng kinh khủng, đồng dạng là bị mộ dung thế gia nắm giữ. Một loại tiên pháp kiếm khí. Hạng nhất, chính là kiếm hoàng độc hữu, lực sát thương từ xưa thiên hạ đệ nhất, thiên hạ này nhất không phải vẹn vẹn chỉ kiếm pháp, mà là sở hữu tiên pháp bên trong, đều là sát phạt lực đệ nhất. Bất quá theo kiếm thần biến mất, tiên thuật này vậy biến mất, tiên pháp tên là Kiếm khai thiên môn. Nghe được đây, Từ Phạm trong lòng hơi kinh hãi, Kiếm khai thiên môn, cái này cùng ta tại hạ giới đạt được kiếm pháp, vì sao tên là mở dạng, là trùng hợp. Đương nhiên, Từ Phạm nhớ tới kiếm thượng nghiệp đã từng nói chuyện qua, kiếm tông hậu sơn có một môn tiên pháp, chính là kiếm hoàng lưu lại. Khó nói chính là kiếm khai thiên môn, cả hai sẽ là giống nhau sao? Từ Phạm vậy còn nghĩ tới, ngày đó tại hạ giới, hắn sở hữu thủ đoạn bên trong, chỉ có kiếm khai thiên môn có thể đối được hoàng tiên pháp có tác dụng. Thật chẳng lẽ là, ngày đó kiếm thượng nghiệp một mình lưu lại ứng đối truy binh? không biết hiện tại thế nào, cái này lúc, đầu bậc thang chuyển đến tiếng bước chân. Một vị dáng người nam tử khôi ngô, dọc theo thang lầu chậm rãi đi xuống. Nam tử dáng người khôi ngô, kỳ dị nhất là quanh người hắn lóe ra huyện chuyển tinh quang. Phía sau hắn, đi theo một người đầu chọc nam tử, chính là mới vừa rồi bị Mộ Dung Thiên Tồn nhất chỉ đánh bại nam tử. Vẫn tinh núi thiên tiêu, Diệp Thiên thần. Ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, còn đánh ta tùy tùng, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì? Diệp Thiên Thần ánh mắt rất lạnh, gắt chầm chầm mộ tồn, lạnh một tiếng, quát lớn: "Toàn thân, đã là tiên quang nương theo lấy tinh lực chấp động." Hiển nhiên đã làm tốt xuất thủ dự định. Diệp Mộ không dám là phòng chữ nhân gian phòng đệ nhất nhân, tiên tử ở chỗ này vậy không tính xuất chúng, nhưng là nàng tương Diệp Mộ hộ vệ, Diệp Mộ vậy không thể không ra tay, Diệp Mộ nguyện ý thả con tép, bắt con tôm, vì các vị đạo hữu làm tiên phong. Nghe đến lời này, trên lầu truyền tới mấy đạo thanh âm. Diệp huynh lớn mặt xuất thủ. Chúng ta vì Diệp huynh trợ uy. Chúc Diệp huynh kỳ khai đắc thắng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 268, khủng bố mộ tiên tồn. NS, cha tìm Diệp Thiên Thần nhảy lên một cái, mang theo tinh quang, rơi tại Mộ Dung Thiên Tồn cách đó không xa. Mộ Dung Thiên Tồn khẽ cười một tiếng, rốt cục có người đến. Diệp Thiên Thần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Với tay, bên ngoài cơ thể tinh quang, trong nháy mắt trở nên sáng chói. Diệp Thiên Thần lấy tay mà ra, mãnh liệt tinh thần pháp lực, ngưng tụ thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh cự thủ, tinh quang thôi sánh, phản phất lạc cấn lấy tròng sao vận chuyển ý tích đây là Vẫn Đinh núi võ học thần thông, uy lực mẽ. Con này tinh thần cự thủ, hướng về Mộ đến. Mộ Dung Thiên tồn mỉm cười, chỉ một ngón tay điểm ra đối mặt đánh tới khủng bố tinh thần cự thủ, váy trắng tung bay, thân hình lại là nguy, nhưng bất động đồng dạng kiếm chỉ, cùng đánh bại vừa mới người theo đuổi kiếm một dạng kiếm chỉ. Con này tinh thần cự thủ, cùng Mộ Dung Thiên tồn kiếm chỉ đụng vào nhau. Sắc bén kiếm khí, mãnh liệt mặt trời, trực tiếp phá vỡ tinh thần cự thủ, đối diệp thiên thần hành kích mà đến. Két két, nương theo lấy liên tiếp nước xương thanh âm, diệp thiên thần trực tiếp là bị đánh bay, trên mặt đất lôi ra một tích. Toàn trường tĩnh Nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất, không ngừng ho ra máu thiên thần, trong khách sạn rất nhiều tiền tiêu đều là cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng. Sau đó bọn họ nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tồn ánh mắt, thậm chí đều mang vẻ hoảng sợ. Quái vật, một cái chân chân chính chính quái vật, Diệp Thiên Thần cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà là nhất lưu thế ra Diệp ra thiên tri tiêu tử, thực lực cực kỳ cường đại. Như như vậy tuổi trẻ thiên kiêu, lại bị cái này Mộ Dung Thiên Tồn nhất chỉ đánh bay, đây không phải quái vật là cái gì, đừng nói những người này, liền ngay cả từ phạm đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cơ lão đầu, không thể không nói, cái này Mộ Dung Thiên Tồn là thật mạnh. Bất quá nàng làm đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Mộ thế gia, mấy ngàn năm trước đã từng xuất hiện một vị vang dội cổ kim nhân vật, hắn còn quá trẻ liền lĩnh ngộ mộ dung thế gia hai môn tiên pháp, có thể nói là khoáng thế kinh tài. Mộ Dung Thế Gia, thế hệ trẻ tuổi, hắn quét ngang vô đối thủ, thế là hắn liền đi ra mộ dung thế gia, tại tiên giới sóng xáo, khiêu chiến tiên giới các phương tiên tiêu, đi ra một đầu vô địch đường. Về sau, Mộ Dung Thế Gia có nhà mới quy, lĩnh ngộ hai môn tiên pháp người, có thể ra ngoài du hí cách khiêu chiến các phương tiên tiêu, lại đi vô địch đường. Cơ Viễn Cơ dùng nhẹ nhàng ngữ khí, chậm rãi hướng từ phàm dần Nói như vậy, cái này Mộ hai môn tiên pháp, từ phàm trong lòng, tức chấn kinh lại rung động một người lĩnh ngộ hai môn tiên pháp. Không biết, nhưng là rất lớn xác suất là như thế này, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua mộ dung thế ra đi vô địch đường thế hệ trẻ tuổi. Đỗng nhiên, Cơ lão đầu thở dài một hơi. Đáng tiếc a, nàng không nên tới nơi này. Cơ lão đầu thở dài một hơi, một mặt vẻ tiếc hận. Vì cái gì? Vì cái gì không nên tới nơi này? Nơi này không phải thiên kiêu căn cứ sao? Tới đây duy nhất một lần khiêu chiến nhiều thiên kiêu như thế, đỡ tốn thời gian công sức hợp tình hợp lý a. Cơ lão đầu thăm thẳm xem Tư Phàm một chút, bởi vì nơi này có ngửa như thế một cái đồ biến thái tồn tại. Tư Phàm đưa tay chỉ chính mình, Một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại, "Ta là biến thái? Ngươi là làm sao thấy được? Thân thể tám rèn tại trước mắt nàng có thể không đáng chú ý a. Ngươi chỉ có thần thể tám rèn sao? Ngươi có phải hay không biến thái? Chính ngươi không có điểm số sao?" Cơ lão đầu thầm thầm nói ra. "Không thể không nói, cơ lão đầu ngươi xem người vẫn là mười phần chuẩn." Từ phàm dựng thẳng một cái ngón tay cái, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Cơ lão đầu lần nữa thở dài một hơi, hy vọng lần này không muốn hỏng cái này nam cung nha đầu đạo đứng dậy, cảm giác ở ngực đau đớn một hồi. Bất quá hắn sao cũng là thân thể 6 rèn sơ giai tu vi, thể chất so đồng dạng tiên mạnh rất nhiều. Ngươi không được, đổi một cái người đi, nếu là phòng chữ nhân gian phòng cũng là như thế này thực lực, các ngươi cùng tiến lên cũng có thể." Mộ Dung Thiên Tồn lắc đầu, bá khí nói ra. Thanh âm bình thản, nhưng là lời nói lại là cản trở vô cùng. Cuồn cuộn, còn không có kết thúc, trước đó là ta không có chuẩn bị kỹ càng." Diệp Thiên Thần cắn chặt hàm răng, hắn tự nhiên không cam tâm như vậy chật vật dừng tay. Loạn tinh chỉ, Diệp Thiên Thần trực tiếp bạo khởi xuất thủ, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, tinh thần chi lực hội tụ, hóa thành một cây cổ lão ngón tay, phản có thể nghiền nát ngoại tinh thần. "Không thú vị." Thiên Tồn lần nữa phát ra kiếm chỉ. Vô hình kiếm khí bạo dũng mà ra, sắc bén kiếm khí trực tiếp chặt đứt cái kia ngón tay. Sau đó, Mộ Dung Thiên tồn phất tay, pháp lực bành trướng, ngưng tụ thành một thanh thanh sắc cư kiếm, như gió kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ở đại sảnh mỗi khắp ngóc ngách. Không phải thiên pháp, nhưng là hẳn là một môn thiên giai kiếm quyết, cũng hẳn là Mộ Dung gia tuyệt học. Kiếm khí lan lộn, thanh sắc kiếm ảnh trực tiếp xuyên thủng hướng Diệp Thiên Thần, cảm thụ được thanh sắc cư kiếm lực, Thần sắc mặt cũng là lại lần nữa cái tinh thuần. Tinh tế ra một kiện địa giai pháp khí, chính là một mặt tinh thôi sánh xuất bại, nhưng khiến người ta sâu một hơi lạ. Thanh sắc thần kiếm rơi ở trên trời tinh thuần bên trên, trực tiếp là đem xuyên thủng, khiến cho tứ phân ngũ liệt. Diệp Thiên thần trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Mộ Dung Thiên tồn thủ đoạn, làm hắn đều là cảm giác dùng mình, lạnh cả sống lưng. Gã là cấp trưởng. Diệp Thiên thần tế ra bản thân Tuyệt học các chủ bài, hắn một trưởng mình ra, khủng bố tiên lực, hóa thành hắc động, phản phất có thể thôn tính tiêu diệt một viên ngôi sao. Thanh sắc thần kiếm trực tiếp là bị nuốt vào khủng bố tiên lực ở trong. Bất quá Diệp Thiên thần cũng là nhận vệ, liền lui lại mấy bước, trong miệng máu tươi cuồn xuất trưởng cánh tay đều là tại run rẩy liệt. Kết thúc. Thiên tổn lại lần nữa thi triển kiếm chỉ chỉ là, lần này kiếm chỉ phía trên có một tia cực kỳ nhỏ bé một tia khủng bố kiếm khí, đạo kiếm khí này phảng phất có thể hủy diệt tiên địa, gào thét gào thét, cắt đứt hư không. Cỗ này uy lực làm cho nhiều thế lực tuổi trẻ thiên tiêu biến sắc, trong lòng sợ hãi. Tư phàm cùng cơ Huyền Cơ hai người kinh ngạc liên nhau. Đây là tiên pháp kiếm thần chi khí, tinh thần chân thân. Diệp Tiên Thần thấy thế, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhân tiên cảnh 9 tầng tu vi bộ phát ra. Vâng, hai người chiêu thức ở giữa, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Mang theo tiên pháp đạo này kiếm chỉ, dễ như trở bàn tay phá vỡ Diệp Tiên Thần tinh thần vững thể. Cuối cùng, Diệp Thiên Thần trong miệng phun máu, xương ngực vỡ vụn, toàn thân đều là đổ máu vết thương, như là vài rách túi đồng dạng bị đánh bay, lại lần nữa bị bay. Thiếu ra, người theo đuổi kia biến sắc, vội vàng điều tra Diệp Thiên Thần tình huống đang rõ xét rõ ràng về sau, người theo đội kia có chút thở phảo. Tuy nhiên Diệp Thiên Thần bị thương rất nặng, lại cũng không có thương tới căn bản. Diệp Thiên Thần sắc mặt trắng bệnh, một mặt không cam lòng nhìn xem mộ dung thiên tôn. Lưỡi thủ, một kích cuối cùng, đạo kiếm khí kia, tại chạm đến Diệp Thiên Thần thân thể thời điểm, bị đổi tảng ra, nếu không Diệp Thiên Thần không sống nổi. Cơ Viễn nói ra. Từ phàm lật gật đầu, một kích cuối cùng, Mộ Dung Thiên Tồn lưu thủ. Cái này Mộ Dung Thiên Tồn, riêng là thực lực, liền là nhân tiên cảnh cửu trọng tiên, với lại thần thể ít nhất là bảy rèn. Thân thức kiếm chi đại đạo vậy đạt tới 6 rèn tả hữu. Càng kinh khủng là, người mang hai môn tiên pháp, dạng này thực lực, tại từ Phạm gặp qua chắc nhiều ngày tiêu bên trong, có thể xếp số một tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 269, ngươi muốn hiếu chết ta sao? SNS, Trà tím, Dung Thiên Tồn thực lực, chiếc đệ chấn kinh trong khách sạn đám người. Diệp Thiên thần bị người khiêng xuống đến. Mộ Dung Thiên Tồn tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra có chút lại dư dường, tựa hồn là cảm giác có chút không thú vị, hai tay chú tại trên chuôi kiếm, tiếp tục mở miệng. Nhưng là, cái này tùy ý động tác, lại là để Mộ Dung Thiên Tồn loan loan eo, lộ ra ngạo nhân đường con. Bất quá nàng thực lực kinh người, hấp dẫn ở đây tu sĩ chú ý lực, cũng không có ai phát hiện cái này chút. Mộ Dung Thiên Tồn hỏi, "Phòng chữ nhân gian phòng, án lấy gian phòng trình tự hảo, xuống tới chịu chết đi." Hừ, cuồng vọng. Khẩu suất của ngôn. Vô số đạo tiếng giống giận dữ, trên lầu vang lên. Một bóng người Trong nháy mắt xuất hiện tại khách sạn một tầng bên trong, không có chút nào dừng lại, trực tiếp động thủ. Người này thực lực so Diệp Tiên Thần mạnh hơn, nhưng là, lại là vẫn như cũ không so được với qua cái này Mộ Dung Thiên Tôn. La phòng chữ nhân số một gian phòng Hàn Hồng, một tầng đại sảnh, có người nhận ra người thân phận. Nhưng là, mặc cho Hàn Hồng như thế nào nổ hống, cũng không có thể khiêng qua Mộ Dung Thiên Tôn chiều thứ ba. Bị thua, Hàn Hồng lần nữa bị người khiêng xuống đến. Mộ Dung Thiên Tôn đánh áp, nhẹ giọng nói ra, chính là như vậy thực lực sao? Phòng chữ nhân gian phòng, chính là như vậy thực lực sao? Xem ra ta trước đó cái nhìn đều là đối. Phòng chữ nhân dân phòng còn có hay không càng mạnh. Diệp Thiên Thần, Hàn Hồng, hai người thực lực tại phòng chữ nhân dân phòng đã coi như là thượng lưu. Phòng chữ nhân gian phòng Đông đảo Thiên Tiêu, giờ phút này, vậy thấy rõ mộ dung thiên tồn thực lực chân chính, trong lúc nhất thời không người lại nguyện xuất thủ. Quản chi là địa tử số phòng ở giữa, rất nhiều thiên Tiêu nhìn xem mộ dung thiên tồn thực lực kinh khủng, cũng có một chút tâm mang sợ hãi, làm sao cũng không dám xuất thủ. Mộ dung thiên tồn có chút nửa đầu, thần thái phi dương, trong suốt trắng non nuôi thở, dưới ánh trời phản xạ nhàn nhạt lộng lẫy, mười phần kinh diễm. Cái này bị đánh sợ. Đối mặt địch, liền có tâm mang sợ hãi, dạng này còn tu cái gì đại đạo. Cung Cương đi chiến, có thể nghiệm chứng chính mình tu vi, như cái này cũng có tâm mang sợ hãi, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm từ bỏ tốt. Đột nhiên, trên lầu chuyển tới một tiếng nguyện truyền thanh âm. Nàng nói với, một đạo uyển chuyển thân ảnh từ trên lầu chậm rãi đi xuống, đồng dạng là toàn thân áo trắng như tuyết, chính là Bạch Quỷ Tuyết. Phía sau nàng, là Thò Đầu ra nhìn Nam Cung Linh. Nam Cung Linh tựa hồ là có chút sợ sợ, chính tại Bạch Quỳnh Tuyết sau lưng, Bạch Quỷ Tuyết đi một bước, nàng đi một bước, rõ ràng là sợ hãi, nhưng là vẫn nhận không nổi hiếu kỳ, không ngừng nhìn quanh, cùng đi theo xuống tới. Mộ Dung Thiên Tồn tựa hồ là bị nàng trọc cười, khóe mắt có mỉm cười. Nam cung Linh thổi đầu ra nhìn, thẳng đến nhìn thấy bên quẩy Từ Phàm, ánh mắt sáng lên, mặt bên trên vẻ khẩn trương hỏa hoạn rất nhiều. Tiên tử nói rất đúng, Đại Dương Vương chiều trấn Nam Vương phụ Bạch Quỷ Tuyết, muốn hướng tiên tử lĩnh giao mấy chiêu. Bạch Quỷ Tuyết hướng về Mộ Dung Thiên Tồn hỏi thăm. Mộ Dung Thiên Tồn gật gật đầu, đưa tay, một chỉ điểm ra. Lại là một đạo sáng kiếm khí. trong khí lóe, xuất hiện một kiếm. Kiếm người, khí phía, một tầng trong đại sảnh, thế mà hạ xuống hoa. Từ Phàm ánh mắt lên. Bạch đại đạo Cứ nhưng đã đến ngũ giai đỉnh phong, cái này tu vi, thậm chí là cùng Bạch Quỷ Tuyết khá. Bạch Quỷ Tuyết thực lực không yếu, Mộ Dung Thiên tồn một mực ra chiêu, Bạch Quỷ Tuyết một mực ngăn cản. Như thế qua ba chiêu, Bạch Quỷ Tuyết sắc mặt trắng nhợt, liền bại dưới trận. Mộ Dung Thiên tồn đồng dạng là lưu thủ, một đạo kiếm chỉ đánh trúng Bạch Quỷ Tuyết, Bạch Quỷ Tuyết trên thân mang theo pháp khí hộ thân, thay hắn ngăn lại một kích này, ngược lại cũng không đến mức bản thân bị trọng thương. Nhưng lại vẫn như cũng là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng lưu lại từng hồng một tiếng, người đi tới một bên. Không biết có phải hay không là Bạch Quỳnh Tuyết cố ý, đi lần này lại là đem sau lưng sinh sắn lanh lợi nam cung linh lộ ra. Bạch Quỳnh Tuyết đi tới một bên, trên mặt tránh qua một tia cờ nhặt ý, đối Nam cung linh làm một cái ủng hộ thủ thế. Nam cung linh sắc mặt trắng nhợt, miệng môi tiến về phía trước một bước. Đầu tiên nói trước, ta liền tiếp một chiêu, ta cũng không muốn cùng các ngươi cái này chút biến thái tranh cái gì đại đạo, ta chính là bồi tiếp Bạch tỷ tỷ xuống tới, ngươi ra tay cần phải nhẹ một chút ta. Nam cung linh bĩu môi tội nghiệp năn nỉ nói. Mộ Dung tuyệt mỹ khóe mắt mang theo ý cười, tựa hồ là cũng là cảm thấy thú vị, vậy tựa hồ là muốn dọa một cái cái này cổ linh tinh quá nha đầu. Nàng làm ra một cái khoa trương động tác Tiên lực trên người la lột, tựa hồ là đang nổi lên cái gì đại chiêu. A. Trả lại cho mình xứng một cái khoa chương thanh âm đưa tay, một đạo kiếm chỉ điểm ra. Lại là một cái bình thường kiếm chỉ. Bất quá, Nam Cung Linh dọa đến mặt cũng trắng, oa ô một tiếng, người khi dễ người, người phóng đại chiêu. Tứ mạng. Nam Cung Linh quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tạt ảnh, hướng về bên quẩy từ phàm phía sau chạy đến. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào từ phàm sau lưng, nếu lại từ phàm góc áo. Run từ phàm cười khổ lắc đầu, cái tia đạo kiếm chỉ như bóng với hình, đuổi theo Nam Cung Linh, đi vào từ phàm trước người. Liên tại kiếm chỉ đi vào từ phàm trước người ba thước thời điểm, Mộ Dung Thiên Tồn thầm nghĩ trong lòng không tốt đạo này kiếm chỉ, không phải một cái nhân gian cảnh cửu trọng thiên người có thể đỡ được. Mộ Dung Thiên Tồn đang chuẩn bị xua tan kiếm chỉ, nhưng là, đột nhiên, phanh. Tựa như là ban ngày mặt trời đã khuất một cái bậc khí, kiếm chỉ phanh một tiếng vỡ vụ đại sảnh một trận trơ mặc. Cừu lão tiên sinh thực lực quả nhiên cường ăn a. Lao tiền bối liền là lao tiền bối, thực lực không phải thế hệ trẻ tuổi có thể so. Không hổ là ta nhân tộc tiền bối. Cơ Cơ liếc từ một chút, nghĩ, quản lão tử sự. Nhưng là tựa hồ là khinh thường, cũng không có mở miệng phản bác đem đầu chuyển qua một bên. Mộ Dung Thiên Tồn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới là chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Thiên Tồn cảm giác được nàng kiếm chỉ, đột nhiên thoát cách nàng trường khống, tự hành tiêu tán trên không trung đây chẳng lẽ là cơ huyền cơ thủ đoạn, nhưng là không nên à, lao tiền bối xuất thủ, hẳn là dùng đại pháp lực cưỡng ép mạn sát nàng kiếm chỉ, trực tiếp bá đạo đem kiếm chỉ phai mở. Sẽ không giống như bây giờ, kiếm chỉ quỷ dị biến mất trên không trung. Chẳng lẽ không phải cơ huyền cơ xuất thủ, này sẽ là người nào? Mộ ánh mắt dần dần rơi tại từ phàm trên thân một cái tầm thường nhân gian cảnh cựu trọng thiên, vì sao lại như thế tung đứng tại cơ huyền cơ bên người? Người trẻ tuổi này, chẳng lẽ có cổ quái, Nam Cung Linh một mặt nghĩ mà sợ từ từ Phàm sau lưng nô đầu ra. Cho từ Phàm một cái may mắn có người ánh mắt. Sau đó nhíu lại cái mũi, hung hăng chừng Mộ Dung Thiên Tồn một chút. Nam Cung Linh đưa tay níu lại từ Phàm ống tay áo. May mắn có ta đại ca, đại ca, bên trên. Đánh chết nàng. Từ Phàm trận mắt chừng một cái, ta vừa mới thứ người, người chính là báo đáp như vậy ta, ta tại cái này xem kịch xem được thật tốt, còn muốn cho ta gây phiền thoái, vừa mới liền nên đem ngươi cản ở phía trước. Mộ Dung ánh mắt lên, quả nhiên như ta phỏng đoán Quả thật như thế sao? Cái người này là cao thủ, Từ Phạm Yên lặng muốn đem ống tay háo rút ra, bất quá Nam Cung Linh tốn rất căng, Từ Phạm sợ kéo hỏng y phục, vậy không dám dùng sức kéo. Ai là ngươi lại ca? Lâu như vậy không gặp, ngươi thiếu ta tiên thạch lúc nào còn ta? Nam Cung Linh mặt nhăn thành mặt khổ qua. Vừa mới đem ta dọa sợ, ta muốn lên đến tỉnh táo một chút. Thân ảnh loại lên, trong nháy mắt biến mất tại đầu bậc thang. Từ Phạm cũng là hơi sức sở, cái tốc độ này, tuyệt. So vừa mới nhanh hơn, chốn nợ thời điểm tốc độ so đảo mệnh thời điểm nhanh hơn, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Truyện đã end. Chương 270, người muốn gì của ta? NS, cha tìm, nếu như vừa mới ta phỏng đoán cũng là đúng, cái kia người trước mắt chính là một cái vượt qua ta nhận biết cao thủ một cái so ta di vãng gặp qua tất cả mọi người mạnh hơn thế hệ trẻ tuổi cực giả. Mộ Dung Thiên tổn tay không tự giác nắm chặt chu kiếm, ánh mắt sáng dựng, nhìn xem Tử Phàm mở miệng nói, vị đạo hữu này không cần khách khí như thế, ta gọi chúng tam, đến nay không có đạo lư, tiên tử nếu là coi trọng ta, muốn tìm ta làm đạo lư ta vinh hạnh đã đến. Nhưng là muốn là muốn tìm ta luận bàn, ta đầu tiên nói trước, ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Ta chính là một cái thường thường không, có gì lạ nhân gian cảnh, cửu trọng tiên, đến nay không có đột phá nhân tiến cảnh. Tiên tử muốn đánh ta, ta liền nằm xuống mặt cho người hành động, chỉ là đánh xong trả cho ta tiền thuốc men liền tốt. Đúng, luận bàn hai chữ này nói cũng không nên nói, ta không sướng. Mộ Dung Thiên Tồn chỉ nói là bốn chữ, Từ Phạm bùm bùm liền nói một đồng lớn. Lâu một đại sảnh, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua Từ Phạm, đối mặt dạng này một cái tiên tử, còn có thể như thế nói thoải mái. Không thể không nói, đạo hữu, ngươi siêu dung a dung sắc mặt tối đen, lạnh hừ một tiếng. đám tử, còn dám nói năng lỗ mãng? Mộ Dung Thiên tổn chỉ một ngón tay, lại là một đạo kiếm chỉ bắn ra, mà ra đạo này kiếm chỉ chỗ dùng sức mạnh không lớn, Mộ Dung Thiên tổn xem Từ phạm chính là là nhân gian cảnh, cũng liền không dùng toàn lực. Kiếm chỉ như là địa quang, trong nháy mắt đi vào Từ phạm trước người. Nhưng là, đột nhiên dừng lại, lượn tại Từ phạm thân thể bà tấc đầu chỗ. Sau đó như là vừa mới một dạng, kiếm khí ban ngày mà khí, phá toé. Bên trong đại sảnh, nghị luận ầm ý. Tiểu tử này cùng Cơ Tiền Bối là quan hệ như thế nào? Vì cái gì Cơ Tiền Bối nhiều lần bảo đảm hắn? Khó nói tiểu tử này cùng Cơ Tiền Bối có quan hệ. Là Cơ Tiền Bối bối. Khẳng định là Nếu không cơ tiền bối bảo đảm hắn làm cái gì, một tầng đám người đều là coi là vừa mới là cơ huyền cơ xuất thủ, mà Từ Phàm là cơ huyền cơ hậu bối. Mộ Dung Thiên Tồn lại là lần nữa phát giác được dị thường. Mộ Dung Thiên Tồn đại mi khẽ nhíu, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, mà hậu chiêu chỉ theo thứ tự đúng ra. Bốn đạo sắc bén vô cùng kiếm chỉ hướng về Từ Phàm giáng đến. Cái này bốn đạo kiếm chỉ, Mộ Dung Thiên Tồn cũng không có nâng tay. Không bố tiên lực cùng kiếm khí, mang theo mảnh liệt tiếng xé gió, hướng Từ Phàm đánh tới. Nhưng là, cái này bốn đạo kiếm khí lại là tại ở gần Từ Phàm trong nháy mắt, như là lúc trước, lần nữa tan. Tiên tử ta đều nói, luận bàn coi như ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cơm ép đối ta thế gian này cảnh xuất thủ sao? Từ Phạm nói lần nữa. May mắn có ta nhị đại gia tại, nếu không ta liền chết chắc." Từ Phạm hướng về Cơ Huyền Cơ sau lưng vừa trốn, mười phần tự nhiên nói ra. Một mặt vị khuất, Cơ Huyền Cơ sắc mặt có rúm, lạnh hư một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài khách sạn, nhưng lại không có phản bác. Mọi người đều là lộ ra nhưng chi sắc. Không lạ được Cơ tiền Bối một mực ra tay giúp hắn, nguyên lai like hắn là Cơ Tiễn Bối hậu a. Nguyên lai like là Cơ Tiễn Bối văn bối, không lạ được Cơ Tiễn Bối đối với hắn thái độ như thế hiền lành. Nhân gian cảnh cựu trọng thiên, thực lực là thấp một chút. Ai, cơ tiền bối Tư Nguyên cũng cho chúng ta cùng Diễm Dương Sơn đổi danh ngạch, ngay cả mình Hậu Bối cũng có chút chiếu cố không nổi. Cơ tiền bối đại nghĩa. Mộ Dung Thiên tổn sắc mặt lại là biến đổi, vừa mới ba đạo kiếm chỉ, nàng một mực tại dùng thần thức tỉ mỉ quan sát lấy cơ huyền cơ. Cơ huyền cơ trên thân không có chút nào tiên lực ba động. Cho dù cơ huyền cơ tu vi cơ cao, nhưng là vậy tuyệt đối không thể nào làm được xuất thủ không có chút nào vết tích. Muốn như thế không có chút nào vết tích xưa tan nàng kiếm chỉ, quản chi là trong nhà vị lão tổ kia cũng làm không được, huống chi là cơ huyền cơ. Cho nên nói, vừa mới tuyệt đối không phải cơ huyền cơ xuất thủ, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, là người trước mắt này. Mộ Dung Tiên tổn ánh mắt lộ ra phong mang, nhẹ hư một tiếng, một đạo kiếm chỉ rời khỏi tay. Kiếm chỉ phía trên, cùng bố kiếm khí để cho người ta lông tơ loé sáng, như là bị trên trời kiếm thần khóa chặt, thiên pháp, kiếm thần chi khí, quản chi là tử phạm, trực diện đạo kiếm khí này, đều là nhẫn không nổi trong lòng giận mình. Hắn chính là thiên địa nhận có thể kiếm đạo chi hoàng, có kiếm đạo ấn ký tồn tại, nhưng là, đạo này kiếm thần chi khí vẫn như cũng là để trong lòng của hắn dậy. Bởi vì Chỉ vì cái này tiên pháp quá kinh khủng, có thể không nhìn hắn kiếm đạo chi hoàn mỹ. Có kiếm đạo ấn ký tồn tại, tăng thêm từ phạm tự thân lĩnh ngộ thứ hai thần thông, chỉ cần tu vi không kém nhiều, chiêu kiếm tầm thường đến hắn trong vòng ba thước, chỉ cần từ phạm có ý khống chế, đều có thể trực tiếp sô tan, hoặc là cưỡng ép không chế. Nhưng là đạo này tiên pháp kiếm thần chi khí, từ phạm đừng nói là xua tan khống chế, từ phạm liền ngăn cản tâm tư đều không có. Từ phạm thần thể tám đoán ngũ thể, tại đạo này kiếm thần chi khí dưới, bị sắc bén kiếm khí kích thích đều là tại run nhẹ nhẹ. Còn cản, cản cái dám, từ phẩm tâm niệm nhất động, đạo này kiếm chỉ trong nháy mắt phá toái kiếm chỉ phía trên kiếm khí, vậy bởi vì kiếm chỉ phá thoái, có một tia dừng lại. Mà Từ Phạm vậy thừa dịp cái này một tia dừng lại, thân thể nhảy lên, rời đi tại chỗ. Bên cạnh, Cơ Huyền Cơ nhìn xem Từ Phạm trốn, tốc độ của hắn càng nhanh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Khủng bố kiếm khí rơi tại sao quẩy trên vách tường. Trong nháy mắt, vô số đạo thần kiếm trong không khí ngưng kết, sau đó ầm vang rơi xuống khiến kẽ, khủng bố kiếm quang trong nháy mắt đem vách tường tê liệt. Cả tòa khách sạn đều đang run dậy. Từ Phạm nhẫn không nổi trong lòng dậy, lấy tiên pháp vi lực quá kinh khủng nhìn như luôn dạng phổ thông một tiêu kiếm khí, lại là trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm quang. Tựa như là vô số kiếm ảnh, năng tụ áp xúc thành một tiêu kiếm khí, lại như là một tiêu kiếm khí, trong nháy mắt diễn hóa thành vô số kiếm ảnh. Cơ Huyền Cơ phất tay, lấy đại pháp lực cưỡng ép trấn áp cái này một tiêu kiếm khí, sau đó khôi phục khách sạn nguyên trạng. Thẳng đến cái này lúc, bị chấn kinh đại sảnh mọi người mới vừa mới kịp phản ứng. Tư Pha một mặt ủy khuất nói ra, "Ta đều nói ta không phải đối thủ của ngươi. ngươi, vì cái gì còn muốn mạnh mẽ ra tay với ta, khó nói tiên tử phải dùng cảnh giới cao cường được khi nhục ta chư tăng." Vẫn là nói, tiên tử ngài thật sự là coi trọng ta? Muốn bắt ta đương đạo lữ." Mộ Dung Tiên tổn trong mày, hắn tránh qua ta tiên pháp, so ta cảnh giới thấp, lại là né tránh ta tiên pháp. Kiếm thần chi khí mang theo kiếm thần khí tức, có thể ép chế địch nhân, để cho địch nhân tâm sinh tâm mang sợ hãi, không cách nào tránh né. Nhưng là, hắn thế mà tránh qua. Hắn một cái nhân gian cảnh cửu trọng thiên thế mà tránh qua, Mộ Dung thiên tổn trong lòng tràn đầy chấn kinh, nàng một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phàm, bàn tay nắm lấy chu kiếm, nàng chuẩn bị kiếm, một mực chưa từng xuất kiếm nàng, chuẩn bị rút kiếm. Trong đại sảnh, lòng nhiệt tình nghĩa chi sĩ quá lớn, khó nói Dung Tiên tử thật muốn lấy lớn ít nhỏ cưỡng ép ra tay với hắn sao? Hắn là cơ tiền bối hậu bối, cơ tiền bối vì ta nhân tộc nỗ lực nhiều như vậy, Mộ Dung tiên tử còn khi nhục hắn hậu nhân, có phải hay không có chút không thích hợp? Khinh người quá đáng. Đám người lòng đầy căm phẫn nhìn xem Mộ Dung tiên Tồn, nhưng là Mộ Dung tiên Tồn ánh mắt không có chút nào bởi vì những lời này mà dao động. Nàng còn muốn tiếp tục xuất thủ, quá phận. Hôn trưởng, chúng ta thực lực tuy nhiên không tốt, nhưng là vẫn muốn lĩnh giáo một cái Mộ Dung tiên tử tuyệt triều, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ thiên giới, đưa tất cả trở phần nhân. Xin mời độc Chương 271, gần nhất vẫn là đường dưới đến. NS, cha tìm, trên lầu, ba đạo thân ảnh này xuống. Không có chút nào ngôn ngữ, một trận đại chiến lần nữa bắt đầu. Ba người thực lực rất mạnh, nhưng là tại Mộ Dung Thiên Tồn trước mặt, còn chưa đủ xem. Không có người nào có thể chống đỡ qua Mộ Dung Thiên Tồn ba chiêu. Ba người bị Mộ Dung Thiên Tồn đánh ngã xuống đất, bị người khiêng xuống đến. Mộ Dung Thiên Tồn ánh mắt lần nữa nhìn về phía Từ Phạm. Từ Phạm mắt thấy không tốt, Mộ Dung Thiên Tồn muốn ra tay với hắn. Cũng đi vào Diễm Dương Sơn bên ngoài, chỉ cần tinh chờ sơn mạch mở ra tốt, không cần thiết ra loại này danh tiếng, gây những phiền phức này. Từ Phàm trong lòng hạ quyết tâm, thay đổi một bộ e ngại biểu lộ. Tựa hồ là bị sợ mất mật, hướng về cửa chạy đến. Mộ Dung Thiên Tồn rũi tay về phía thân kiếm, chuẩn bị đem bảo kiếm rút ra mặt đất, đuổi theo Từ Phàm. Trên lầu, lần nữa xuống tới mấy bóng người, hướng về Mộ Dung Thiên Tồn xuất thủ. Mộ Dung Thiên Tồn bị ba người con lấy, bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ. Tạm thời không cách nào truy kích. Nàng đưa lưng về phía Từ Phàm, cất cao giọng nói: "Ta giải quyết trên lầu những người này, sẽ đến tìm ngươi. Hy vọng ngươi đừng tới tìm ta." Mấy chiều qua đi, lại là mấy bóng người bị phi đi. Mộ Dung Thiên nhưng không có đến tìm Từ Phàm. Lầu này bên trên nhưng này Tiên Tiêu mới là nàng mục tiêu. Nàng lần nữa khôi phục lại dương dương thần thái, tuyệt mỹ khuôn mặt có một tia lườm biếng. "Làm sao?" Phòng chữ nhân gian phòng liền cái này chút thực lực. Thật đúng là có chút khiến người ta thất vọng a. Còn không người nào dám tới tiếp ta mấy chiêu sao? Phòng chữ nhân gian phòng bên trong, Đông đảo thiên Tiêu, sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng là, bọn họ lại là vững vàng ngồi ở trên giường, không có chút nào dưới đến ý tứ. Mộ Dung Tiên tổn thực lực, xác thực không phải bọn họ có thể ngăn cản. Trong chốc lát, trầm trặm không thấy có hạ nhân lâu, Mộ Dung Tiên tổn đầu. Xem ra Phòng chữ nhân gian phòng người không có dám đến, như vậy, địa tử số phòng ở giữa chữ vị, vậy cũng không cần thận trọng, tới, ai dám đến đánh với ta một trận. Mộ Dung Thiên Tồn đối đầu bậc thang vị trí, hơi khẽ nâng lên tay, tựa hồ là tại mời người quyết chiến điệu tử hào gian phòng bên trong, rất nhiều thiên tiêu, đều là trầm mặc không nói. Từ Phàm đi ra khách sạn, thở ra một hơi thật dài. Xem ra cái này Mộ Dung Thiên Tồn phát hiện một chút manh mối, nếu không cũng sẽ không nắm lấy hắn không thả. Từ Phàm âm thầm thở dài một hơi. Đều là phiền phức. Từ Phàm ngự không mà lên, từ tầng 2 cửa sổ lần nữa quay ngược về phòng. Còn không bằng không dưới đi xem cái này náo nhiệt. Từ Phạm Khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Phía dưới tiếng đánh nhau một mực không ngừng, thẳng đến đến đêm khuya, thanh âm mới dần dần ngưng. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Phạm còn trong tu luyện, phía dưới khiêu khích thanh âm vang lên lần nữa. Tốt tốt một cái tuyệt mỹ mặt, đáng tiếc lớn lên há miệng. Sau đó tiếng đánh nhau lại là một mực tiếp tục đến tối. Như thế đi qua ba ngày, thời gian đi vào ngày thứ ba sáng sớm. Phía dưới không còn có âm thanh vang lên, Từ Phạm nghĩ thầm, sự tình rốt cục đi qua. Phanh phanh phanh. Từ Phạm mở cửa. La Nam cung linh, Từ Phạm Khoanh chân ngồi ở trên giường, phất, phất tay, mở cửa phòng. Nam Cung Linh một mặt hưng phấn đi vào đến. Vừa vào đến, liền là bá bá bá nói không ngừng. "Từ phàm, mấy ngày này ngươi không có rời đến, quá đáng tiếc, ngươi không thấy được, đánh quá đặc xác." Địa tử số phòng ở giữa tất cả mọi người không phải Mộ Dung Tiên Tồn đối thủ. "Ngươi là không nhìn thấy, cái kia bạch trượng kiếm mặt, cũng trướng thành màu gan heo, hạ ha, lúc đó thế nhưng là chết cười." Lần thứ nhất nhìn thấy bạch trượng kiếm kinh ngạc, ta thật là vui. Bạch trượng kiếm tại Mộ Dung Tiên Tồn trong tay, cũng chỉ là chống đỡ tám chiêu, hắn bất diệt kiếm thể, có thần kiếm tất cả đều bị Mộ Dung cho chặt đứt. Từ Phàm gật gật đầu, Mộ Dung Thiên tồn thực lực rất mạnh, nhưng là bất diệt kiếm thể vậy cũng không yếu, Bạch Trượng kiếm chỉ có thể chống đỡ tạm chiêu, để tử phàm có chút ngoài ý muốn. Thể chất là thực lực một phương diện, đối kiếm đạo lý giải, đồng dạng là một mặt, có lẽ Bạch Trượng kiếm quá qua ỷ lại hắn thể chất. Nam Cung Linh hai mắt trở nên sáng lừng lảnh, "Từ Phàm, ngươi quá lợi hại." Lúc đó Mộ Dung Thiên tồn cũng là nói như vậy. "Từ Phàm, về sau đâu, về sau địa tử số phòng ở giữa đánh xong, chứ thiên gian phòng cái nào?" Nam Cung Linh, Mộ tồn quá mạnh, đồng dạng đều là giống nhau tu vi, vì sao lại mạnh như vậy? Mộ Dung Thiên tồn ngày thứ 2, một ngày bại tận địa tử số phòng ở giữa chỗ có thiên tiêu, đánh không có người lại dám ra tay. Ngày thứ 3, chính là 10 vị chữ thiên thiên tiêu, mỗi một vị chữ thiên thiên tiêu cũng xuất thủ, mỗi một chữ thiên gian phòng thiên tiêu đều là thật tốt mạnh á theo trời chữ số 10 đến chữ thiên số 1 thay phiên xuất thủ. Theo trời chữ số 10 đến chữ thiên số 1 cùng xuất thủ, nếu là trung gian phàm là có người có thể đánh bại Mộ Dung Thiên tồn, cái kia những người khác cũng không cần xuất thủ. Xem ra, cũng bại. Tư phàm nhẹ giọng hỏi, đây là cũng bại? Không có, không có cũng thất bại, đằng sau năm vị thiên tiêu đều là tại mời chiêu tả hữu bại. Nhưng là phía trước 5 vị thiên tiêu, mỗi một cũng cùng Mộ Dung Thiên Tồn đánh mấy tru hiệp, về sau đều là bại tại Mộ Dung Thiên Tồn một chiêu rất lợi hại kiếm chiêu bên trên, Nam Cung Linh mặt mày lớn hơn hở kệ. Rất lợi hại kiếm chiêu, hẳn là tiên pháp. Đặc biệt là chữ tiên số 1 trong phòng cái kia, danh xương gọi là gì cổ thần bát thể, kia cá nhân có thể lợi hại, từ phàm ngươi đoán xem hắn thần thể mấy cái rèn, Nam Cung Linh hướng về từ phàm hỏi thăm. Cổ thần bát thể? Loại thể chất này từ phàm còn là lần đầu tiên nghe thấy. Mấy cái rèn? Hắn là thần thể 9 rèn sơ giai. Thần thể 9 đó là thần thể 9 ta cả đời này lần thứ nhất gặp, Nam Cung Linh một mặt hưng phấn, không biết còn tưởng rằng thần thể chín rèn là hắn. Thần thể chín rèn, đúng là kinh người. Sau đó cái nào? Hắn có nói vậy thua sao, Từ Phàm hiếu Kỳ hỏi thăm. Không có, hắn không có bại, Nam Cung Linh lắc đầu. Hắn nhục thể quá kinh người, Mộ Dung Thiên Tồn kiếm căn bản phá không hắn phòng ngự, Mộ Dung Thiên Tồn dùng ra mạnh nhất một kiêu kia, cùng cổ thần bá thể một cái nói là tiên pháp gì tự tiêu, hai người lưỡng bại câu thường, xem như ngang tay, Nam Cung Linh nói ra. Thế mà đánh ngang, Từ Phàm có chút ngoài ý muốn. Cổ thần bá thể Loại thể chất này xem ra cực kỳ tương đại, có thể đối phó được Mộ Dung Thiên Tồn hai môn tiên pháp. Là đánh ngang, bất quá Mộ Dung Thiên Tồn vẫn chưa đi, nghe nói đang tìm một cái gọi Trương Tam tu sĩ, nàng còn hỏi qua kiểu ra ra bất quá kiểu ra ra không có nói cho hắn biết. Cái này Trương Tam đến cùng là ai? Khó nói cũng là một cương giả, Nam Cung Linh hơi nghi hoặc một chút nói ra, nàng rời đi sớm, từ phàm rời đi mới lần nữa xuống tới, không biết Tử phạm liền là Trúng Tam. Tử Phàm thầm nghĩ trong lòng, không tốt, cái này Mộ Dung vẫn chưa đi, nàng là phát giác được dị tượng, quyết tâm muốn tới tìm ta. Cơ lão đầu không thể không nói vẫn là rất dạng nhếch khí không có đem ta khai ra. Gần nhất vẫn là đường ra đến tốt, không phải vậy bị mộ dung tiên tồn bắt được, lại là phiên phức. Nam cung linh liễu dịu nói một hồi, hẳn là đói bụng, muốn xuống lầu đến mua đồ ăn, liền rời đi. Tư pham ngồi ở trên giường, lần nữa tu luyện bắt đầu tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở pham nhân. Xin mời đọc chuyện.